Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kéo Sàn vào trong buồng Nàng lục tổ lấy ra chiếc bao đưa cho Sàn Lục con bạch xà đã nằm êm ru như chết rồi Có lẽ ngại đã thấm vô thần nó Đúng như Sàn đã nói Bây giờ nó chẳng khác gì con trùng Sàn cẩn thận để nguyên cả chiếc lưới đút con bạch xà Đút con bạch xà vô bao bố Chàng lại ra ngoài hiên kéo con bạch xà chết bỏ vô túi luôn Khiêng lên yên xe Lấy dây cột thật chặt Xong xuôi đâu đấy Sàn nhặt mấy con rắn ma Bỏ vô sau Tự dã hoa ra về Ngoài trời vẫn mưa tầm tả Tuy nhiên gió nó nhẹ bớt Và hạt mưa nhỏ hơn Sàn cho xe chạy thật cẩn thận Chàng biết là bảo vật mà chàng có hôm nay Hàng ngàn năm khó thấy Bởi vậy mưa gió đối với chàng Không thành vấn đề Trời đã về chiều Mưa vẫn còn giả dích Trong khi san lội mưa chờ hai phần bảy trả về nhà. Tam bà ha đang nằm trên ghê đùa vườn. Hội tự nhiên tam sử nàng đi câu chơi, hà theo chàng ngay vị cũng muốn đi thăm vườn ngài, bên thụ thiêm nữa. Tới khi gà qua sớm, chui vào một con lạch bí mật đưa tới chỗ chồng ngài, trời bắt đầu mưa thực lớn, trời bắt đầu mưa bất ngờ. Cũng may mấy bữa trước hà đã mướn bác thợ mộc gần nhà làm ngôi ghê. Và hai cánh cửa hẳn hoi Nên cả hai Trông ghe chui vô trông Đóng cửa lòng Không sợ ướt ạt gì nữa Trông khoảng ghe Như một căn buồng xinh xắn Mưa càng to Gió càng lớn Làm cho chiếc ghe trọng chảnh dễ sợ Tam bảo hả Để anh cởi quần áo ra Trèo ghe vô sát mé lạnh Cột vô bờ cho chắc ăn Hả đồng ý ngay Nàng cũng muốn theo Tam ra ngoài Cho em đi theo với Tam lắc đầu lê điểm Không được đâu Trời mưa lạnh lắm Em trung nước mưa là đau ngay cho mặt cói Nga phùng phiệu không chịu Nàng chạy đại theo Tam chịu một loán cả ai đã ướt như chuột lột Tam cười ha <cười> Đã nói rồi không chịu nghe Hạ tình định cối xuống bốc nước Sông tạt vào mình Tam Cười khô khích Trong khi đó Tam cố cột được Vô một bụi rửa nước thực chất Chàng đeo hà bộ trông đèn. Em muốn tắm mưa với anh cơ. Em không sợ lại ạ Không. Tam đánh chịu. Đứng ngoài mưa với nàng. Bông chẳng đi. Mảnh áo bà ba mỏng manh. Dính sát vô thần thể nàng. Gió thổi mưa tóc hà bay ngược ra sau. Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt trông thật bướng bềnh. Tự nhiên chàng mê đi với hình ảnh man dại này Máu cho người tam chảy mạnh Chàng giít lên ôm chặt lấy hạ Một lúc sau bỗng cả hai người bật sạch Một tia lửa nóng bỏng tué lên chói loà Cảnh vật chung quanh đỏ chói tới mở mặt tiếng sâm nổ tung bầu trời khét lẹp Tai hạ ủ đi không còn nghe thấy gì nữa Nàng thất thành lỡ lên Trời đánh, trời đánh chết, chết anh ơi Tam cũng hốt hoàng cùng cực Chàng ôm hà kéo vừa khoảng tuyển đóng cửa lại Mặt hạ nhợt nhạt mắt trợn trừng nghỉ như nàng vẫn còn trong cực khiếp đảo Tam lập đặt cởi hết quần áo nàng ra Lấy khăn lau cho mình hạ khô Chàng mua chút dầu nóng cho nàng Có lẽ chỉ vì quá sợ hãi bị giác đánh sát Nên sau khi tam xoa dầu nóng cho nàng Một hồi hà lấy lại được bình tĩnh Nàng đưa hai tay ôm ngực thở hồn hẹn Miệng mím cười nhìn Tam Ngân. Tam vừa cười vừa nói: "Vẻ này thì lôi đã mà tụi mình không chết kẻ như lột da sống đời được rồi đó." Hà với tay đập nhẹ vào vai Tạm cười khục khặc. "Trời vẫn còn mưa đó, ở đó mà nói tầm bậy tầm bạ đi, ông Thiên Lôi mà nghe được là bỏ đời chứ đừng có mà bội dễu." Tam cười hề nắm tay Hà. "À mà cơ, rằng tay Tam ra ôm lấy chặt." Anh còn nói được nữa hả, em cắn chứ anh chết luôn đó Lúc bấy giờ, dù anh có luyện được ngũ hành thiên kim tiên khí, em cũng không sợ đâu Nghe hạ nhắc tới ngũ hành thiên tiên thiên tiên khí Tàm bóng chợt nhớ ra ngọn sét đánh vừa rồi, chàng vội vàng hỏi Hạ, hình như lúc nãy xét đánh cây cây ngay biển bờ lạch, phải không em? mà ngược ngã không biết Tam đang định nói gì Dạ, em không định rõ nhưng chắc chắn nghe cái tiếng cây đổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net